Thiên tài nhi tử thân nhi h và mẫu p ú chương ắ t phát giả, bắt bảy Truyện mươi tiếp theo quân thủ pháp và phong hộ pháp hai kẻ giữa hơi hôm nay làm xa phu nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền đến liền liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng cười theo chỉ cách một cái cửa xe p h â n n ử a nội công của bọn họ rất thâm hậu thế nên, nên lời nói của ba người kia bọn họ đều nghe được nhất thanh nhị sở tất nhiên cũng nghe được tiếng kêu đen tối của t ô n chủ cùng lời nói ngu ngơ của tiểu mặt tưởng tượng được t ô n chủ kinh ngạc ra sao bọn họ như được trút giận chẳng qua bọn họ không dám cười to chỉ có thể cố gắng kìm lại cười k h ú c nhích ai biết rằng bọn họ chỉ vừa mới cười một chút bên trong liền bắn ra hai đạo huyền khí vào ố c họ khiến hai người cả kinh vội ngưng cười từ trong xe ngựa truyền ra giọng nói đáng sợ của tôn chủ hai vị hộ pháp gần đây tựa hồ rất nhàn nhã xem ra ta có lẽ nên giao thêm vài nhiệm vụ nho nhỏ cho các người nhiệm vụ nho nhỏ cái nhiệm vụ nho nhỏ mà tôn chủ nói đến luôn siêu cấp khó ạ đừng mà hai người thầm than khổ dưới đáy lòng bọn họ đâu có cố ý nghe lén là do cửa không có cách âm tốt t ô n chủ ngài hiểu lầm chúng ta mới nhìn về phía trước thấy bọn ngựa uổng mông cảm thấy thật buồn cười thế nên mới cười vài tiếng đúng vậy đúng vậy ta cũng nhìn thấy đích thực có con ngựa đang uổng mông rất là buồn cười quân hộ pháp cùng quân hộ pháp hai người mong đánh lừa được hắn tránh được một kiếp nạn ai ngờ bên trong truyền ra thanh âm còn đáng sợ hơn các n g ư ờ i tự hồ rất muốn chấp hành mấy cái nhiệm vụ nho nhỏ kia mà hai người liếc mắt nhìn nhau mặt đối mặt đồng thời tỉnh ngộ lời của bọn họ chẳng phải là so sánh tôn chủ với m o n g n g ự a sao có trách thanh âm của tôn chủ bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần ít tiệt ai nghĩ ra chủ ý ngu ngốc đó chứ phu nhân hai người không dám dùng lý do gì để điện h ộ nữa đành cầu cứu phu nhân hai năm phân khê truyền ra đừng để ý tới hắn tiếp tục đánh xe ngựa đi tạ ơn phu nhân tạ ơn phu nhân phu nhân t h ậ t sự là nữ tử thiện lương nhất ôn nhu nhất thông minh nhất trên đời này hai người vừa đánh xe ngựa kẻ vừa hát người họa hết lời ca ngợi nàng khiến vân khê đắc ý một trận có thuộc hạ thật tốt thời điểm tâm tình không tốt có thể đem ra xả dần thời điểm tâm tình tốt liền bảo bọn họ diễn trò cùng t h ậ t là thực dụng ha. nếu hai người phong hộ pháp cùng phong hộ pháp biết được nàng đang nghĩ gì bọn họ nhất định muốn đ ặ t đầu vào đậu hủ tự tử xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước rất nhanh đã đến nam phong thư viện bởi vì trận đấu hôm nay có liên quan tới tiểu thiếu gia phủ tướng quân cùng la thần phủ cho nên không ít kẻ đến rất vui trước cửa thư viện huyên náo ồn ào xe ngựa của nhà vân khê dừng lại hấp dẫn ánh mắt không ít người quân tiểu mặt dẫn đầu mở cửa xe nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa trong đám người vang lên tiếng hoan nghênh của bọn nhỏ tiểu mặt hôm nay nhất định phải đánh bại tiểu viễn đánh cho hắn hoa rơi nước chảy tiểu mặt chúng ta đều cổ vũ cho ngươi nhất định phải thắng ha. bọn nhỏ xem tiểu mặt như tiểu siêu nhân mà đón đãi vây quanh tiểu mặt ở đại môn thư viện quân khê cùng lông thiên tuyệt theo sau hắn bước xuống xe chậm rãi k h ô n g thả đi quân hộ pháp cùng quân hộ pháp lúc đầu theo sát họ sau đó liền cách xa ra bọn họ đã có kinh nghiệm rồi không dám nghe lén tôn chủ cùng phu nhân n nói chuyện nữa đâu trên đường long thiên tuyệt nắm tay vân khê hai người thông d ô n g bước nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nắm tay trong lòng ngọt ngào không thôi khê nhi cái thư viện này có phong thủy rất tốt hay là để ta mua lại nó đi trên trán vân khê rơi xuống mấy cái h ắ t tuyến nơi này, này chính là thư viện h a làm sao nói muốn mua là có thể tùy tiện mua chứ chàng bắt đầu chú ý tới sự nghiệp giáo dục từ khi nào thế ta chỉ nghĩ nếu mua lại nó sau này nếu có thời gian rảnh rỗi có thể cùng nàng đến đây tản bộ hắt tuyến trên đầu vân khê nhiều thêm gấp đôi thì ra là thế quả nhiên suy nghĩ của hắn không thể nào giống người thường được vân di từ xa xa truyền đến tiếng hô của nam c h ô n g anh ánh mắt vân khê vi liễm dãy khỏi tay long thiên tuyệt hướng tới hương hướng của nàng ta hôm nay đến cùng nam cung anh còn có một vị lão giả xem thần thái ung dung cao quý của hắn cùng xiêm y chính là loại gắn vóc hoa lệ mà chỉ có hoàng gia mới có đoán được hắn có lẽ là đệ đệ của đương kim hoàng thượng lục vương gia nhưng mà vân khê mặc kệ hắn có phải là cái lục vương gia gì đó hay không vừa tiến lên phía trước đ i ề n ngồi x ở m xuống trước mặt nam cung anh vẻ mặt nghiêm túc thẩm vấn anh tử có phải ngươi quyết định thay tiểu mặt về chuyện tham gia trận đấu còn đáp ứng lấy tiểu bạch ra đặt cược hay không nam cung anh như là bị dọa đôi chút lễ phép gật đầu chính bởi la tiểu viễn thực sự khiến ta tức giận hắn còn mời hai tên gia nhân từ bên ngoài mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm tiểu mặt gây phiền toái、ta ta chỉ muốn nhìn thấy sức m ặ t càng ngày càng lạnh của con khê nàng sợ hãi không dám nói thêm gì nữa cách ì n h trốn sau lưng ông nội anh tử nếu có một ngày tiểu m ặ c lấy ngươi ra cá cược với kẻ khác tâm tình của ngươi sẽ như thế nào trong mắt của ngươi tiểu m ặ c chỉ là thú sụt nhưng nó cùng tiểu m ặ c lớn lên n ó chính là bằng hữu thân thiết nhất của tiểu m ặ c ngươi bảo tiểu mặt lấy bằng h u của mình ra đánh đố ngươi có nghĩ tới cảm nhận của tiểu mặt hay không có nghĩ tới cảm nhận của tiểu mặt hay không nam c h u n g anh c h ố p c h ố p đôi mắt to linh động ánh mắt từ khiếp sợ dần chuyển sang ấ y n ấ y nói l ý nhí t h ậ t xin lỗi vân dê ta biết sai rồi vân khê xoa xoa đầu nàng r ú t cuộc cười với nàng ta một cái dù sao cũng chỉ là một đứa bé biết sai biết thay đổi thế là tốt ngươi chính là cái nhà đầu kia ở vân gia lúc này lục vương gia vốn t r ă m m ặ t từ lúc nãy tới giờ bắt đầu lên tiếng quân khe đứng dậy chống lại thần s ắ c bình tĩnh của lục vương gia bắt đầu tinh tế đánh giá vị vương gia tiêu dao mà ông nội lẫn phụ thân đều khen ngợi không dứt vị vương gia này là đệ đệ của đương kim hoàng t h ư ợ n g hắn mỗi ngày thượng triều nhưng không hề nói bất kỳ lời nào mặc kệ triều chính cũng không hề kết bài c h cánh lén lút lui tới cùng bọn quan viên vị quân gia như vậy không hề có quyền thế trong tay nhưng lại không thể khiến người ta cũng nhận được hắn chính là một thành viên của hoàng thất phụ thân từng nói lục quân gia khi thụ triều từng phá lệ vì nàng nói một câu nàng rất tò mò mình r ú t cuộc có cái gì mà có thể để một vị v u n gia có thân phận đ ể b vị hiển h á t nhưng chưa từng gặp qua nàng lại thấy nàng nói chuyện hay là hắn nhìn chúng thực lực của quân gia nếu thực sự như thế nhiều năm qua hắn có thể thanh tâm quả dục không hắn muốn gì cũng chỉ là một loại thủ pháp che giấu của hắn mục đích thực sự có lẽ cũng giống với nam cung tỷ nam cung dực lòng người khó đoán vương khê khó mà không hoài nghi hắn vương khê tham kiến lục vương gia ánh mắt của lục vương gia bình thản quét qua người nàng vài lần lập tức lại chuyển hướng về phía long thiên tuyệt ánh mắt trầm tĩnh như gương mặt không có chút nào nổi s ó n g vị này chính là tôn chủ của l o n g thiên cung long thiên tuyệt hắn hơi vung tay không làm mất đi phong phạm của hoàng gia không kiêu ngạo không x ỉ ể m định lại biểu đạt ý thưởng thức biểu hiện như thế không chỉ đạt được cảm tình tốt từ vân khê mà cả long thiên tuyệt cũng không ngoại lệ sớm nghe nói đến thanh danh của lục vương gia hôm nay gặp mặt hân hạnh hân hạnh anh tử tuổi nhỏ ngang bướng lại có tính hiếu thắng lão phu dù đã giáo huấn nàng nhiều lần nhưng d ậ y mãi không sửa được hôm nay thấy được nàng nghe lời vân tiểu thư khuyên r ă n g về sau xin vân tiểu thư chiếu cố nàng nhiều hơn giúp lão phu ân cần dạy dỗ một phen lục vương gia cúi đầu nhìn tôm nữ của mình con ngươi bình tĩnh rút cuộc nổi lên gợn sóng anh tử nhanh lên một chút tới đây tranh tài sắp bắt đầu rồi xa xa có các bạn nhỏ gọi nàng khuôn mặt nhỏ nhắn của nam cung anh nhứt thời sáng lên ngọt ngào nói g i a g i a vân di con phải đi trước rồi một lát gặp lại đi đi vân khê hướng về phía nàng cười nhẹ thấy vậy nụ cười của nam cung anh càng thêm rực rỡ trong lòng suy nghĩ vân di thật tốt dạy ta đạo lý làm người còn chịu hướng về phía ta cười khiến nàng càng thêm kiên định cố chấp muốn gả vào vân gia nàng nhất định phải làm cho vân di cũng thương nàng như mẫu thân chúng ta cũng đi qua đi những h a i tử này mỗi đứa đều là quỷ nhỏ chưa lớn không biết bọn họ rốt cuộc đang muốn đùa giỡn cái gì lục vương gia cười đến có chút bất đắc dĩ đối mặt với cháu gái mình thương yêu nhất đ á y lòng hắn thân tình tràn lan đi tới hiện trường tranh tài tiếng người ồn ào không nghĩ tới ngày hôm nay đi tới hiện trường để xem cuộc thi cứ nhiên lại nhiều như thế hơn nữa phần lớn đều là gia đình hiển quý trong triều vân khê không khỏi có chút hoài nghi quan viên nam hy quốc không phải là quá mức thanh nhàn sao có phải chính là nguyên nhân hay không cho nên nam hy quốc chỉ đứng hàng thứ năm trong ngũ quốc nhìn lại cách thức phân bổ chỗ ngồi quan sát nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một triều đình thu nhỏ từ phân bổ đơn giản biến chất trở nên phức tạp một bên là quan viên lấy vân gia cầm đầu cùng với quan viên lấy la g i a cầm đầu phân loại ra ngồi hai bên tạo thành cục diện đối lập từ nhân số song phương nhìn kỹ hiển nhiên thế lực của la g i a đã tăng thêm một bậc những quan viên lúc trước đứng ở bên vân g i a cũng bởi vì biến hóa gần đây của vân g i a mà ngược lại đứng về phía la g i a vân khê dưới đáy lòng cười lạnh không nghĩ tới trong một cuộc thi tranh đá cầu nho nhỏ của đám nhóc lại diễn biến thành cuộc chiến giữa hai phe kẻ thù chính trị t h ậ t sự là làm người ta buồn cười và đáng tiếc v â n tiểu thư v â n tướng quân cùng v â n lão tướng quân dạo này vẫn khỏe chứ nghe nói tình hình biên cương ở phía tây đang rất hỗn loạn v â n tướng quân có ý định nhận lệnh xuất chinh hay không v â n tiểu thư tiểu tử nhà ta muốn nhập ngũ không biết tiểu thư có thể thay hắn nói chuyện hay không An bài cho hắn một vị trí dưới trướng vân tướng quân. Tiểu tử kia nhiều bệnh, ta sợ hắn không chịu được cực khổ. Chịu khổ không được còn muốn nhập ngũ. vân khê nghe bọn quan viên không ngừng ầm ĩ, thầm nghĩ muốn đánh người. Nàng bất quá chỉ đến xem trận đấu của con trai, cớ sao còn không để cho nàng yên. Các vị, ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nữ tử. chuyện triều chính ta vốn không biết gì ta tới vì chỉ muốn xem con trai ta tranh tài trận đấu sắp bắt đầu xin các vị giữ im lặng đừng quấy rầy ta xem thi đấu vân khê trên mặt tỏ vẻ hiền lành dưới đáy lòng lại không nhịn được mà mắng bọn họ nếu không phải sợ rằng toàn bộ bọn họ sẽ theo la g i a cô lập vân gia nàng đã sớm đứng lên đưa tay chỉ vào mũi bọn họ mà mắng Bọn họ rốt cuộc có phải đến để xem thi đấu hay không nếu thần túy muốn tranh giành lợi ích chính trị vậy mau đổi địa điểm tử lâu cũng được mà thanh lâu cũng không sao chính là đừng làm bẩn một nơi thanh khiết như thư viện bọn quan viên rốt cuộc căm nín im lặng ngồi vào chỗ nhận thấy một ánh mắt mãnh liệt trên khán đài đối diện bắn về phía mình vân khê quay đầu nhìn qua thấy được chủ nhân ánh mắt kia không ai khác chính là kẻ đã bị nàng phế đi chân tay la ý diễm hắn hôm nay cứ nhiên cũng đến ngồi cạnh hắn là một lão giả trên dưới bảy mươi tuổi xem tư thái cùng quần áo của hắn ắt hẳn chính là la thần tướng tầm mắt thanh lương của vân khê quét qua chống lại ánh mắt ghen ghét của hắn nàng nhếch môi con ngươi có ánh sáng lạnh lưu chuyển ánh mắt la ý diễm nhất thời nổi lửa Thân thể cũng run g rẩy theo ngồi bên cạnh la thần tướng phát hiện điểm dị thường của hắn. Theo ánh mắt bắn ra lửa của nhi tử nhìn qua ánh mắt của hắn chợt biến hóa bắn ra một đạo nhiệt. Phụ tử hai người nhìn vân khê tóe lửa muốn dùng ánh mắt thiêu đốt vân khê thành c h o tàn. Vân khê nhìn hai phụ tử hắn bỗng nhiên cười nhạt con ngươi băng lãnh bao phủ sương mù. La thần tướng cùng la công tử ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân còn chưa xuất giá các ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m ta như vậy thật khiến ta ngượng ngùng thanh âm của nàng không cao không thấp vừa đủ cho bọn quan viên trên đài thu hết vào trong tay nghe được nội dung của lời nàng nói bọn họ đều có chút buồn cười ai cũng biết vân gia cùng la da có mối thù truyền kiếp nàng phải đi chân tay của la đại công tử khiến hắn thành phế nhân không những từ nay về sau vô pháp luyện võ mà cả những việc thường ngày muốn làm cũng cần hạ nhân giúp c ự u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ý tứ trong lòng hai người kia muốn giết nàng lại bị nàng xuyên tạc thành cái gì kia chứ la gia phụ tử đáy mắt nổi lửa gân xanh nổi lên la thần tướng căm giận trừng mắt nhìn nàng nói ngươi đừng vội đắc ý ngày lành của vân gia sẽ mau chóng chấm dứt đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu l ã phu thật vậy à hai mắt vân khê hiếp lại mũi nhọn dưới đáy mắt không che giấu mà vụt ra nếu vân gia thực sự có một ngày như vậy trước tiên ta sẽ giết la g i a các ngươi lấy các ngươi làm đệm lóc mông la thường tưởng thấy ánh mắt đáng sợ của nàng không nhịn được rung rung đến giọng cũng rung theo tốt tốt lắm chúng ta cứ chờ xem xem vân gia hay la g i a ai mới là kẻ thắng cuối cùng chuyện này còn cần phải hỏi sao đôi mi tinh tế của p vân khê khẽ chớp cúi đầu cười nói lão đầu ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi thử tính xem còn có thể cười thêm bao nhiêu năm nữa ngươi vẫn nên kiềm chế tí tránh phí sức đợi ngày lão về tây thiên vãn bối ta sẽ không quên đốt giấy tiền v à n g bạc cho ngươi đốt cùng loại nhang thơm nhất ngươi la thần tức tới mức đỏ bừng mặt thân mình không tự chủ run g rẩy một từ ngươi nói hơn mười lần vẫn không thể nào nói tiếp vế sau long thiên tuyệt mỉm cười sắp đến cạnh vân khê quấn một tay quanh eo nàng tiểu nữ nhân này thật có khả năng chọc người khác tức chết đáng yêu như thế t h ậ t sự khiến hắn yêu thích không cách nào buông tay vân hộ pháp cùng phong hộ pháp không hề thấy được điểm đáng yêu nào của nàng chỉ sợ có mỗi tôn chủ như quái thai mới có thể cảm thấy phu nhân đáng yêu bọn họ đều âm thầm tự nhắc nhở chính mình bản lĩnh của phu nhân tuyệt đối không thua gì tôn chủ sau này bọn họ nên thông minh lên đôi chút ngàn vạn lần đừng đắc tội nàng la ý diễm thấy phụ thân tức tới mức không nói nên lời vội vàng trấn an phụ thân đừng chấp n h ậ t với nàng hoàng thượng sớm đã kiên kỵ vân gia sớm muộn gì cũng sẽ chỉnh đốn bọn họ chúng ta chỉ cần đứng cạnh xem nói nhiệt ta thật muốn nhìn xem thử nàng có thể càn g rỡ được bao lâu ánh mắt của hắn u ám lãnh ý nổi lên rất có ý muốn giết người hoàng đế vân khê hừ lạnh dưới đáy lòng phàm là kẻ muốn gây bất lợi cho vân gia nàng sẽ không dễ dàng buông tha lúc này trên sàn đấu vang lên một tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trận đấu đã chính thức bắt đầu hai đội đấu đứng đối mặt nhau do hai đội trưởng là tiểu mặt và tiểu viễn cầm đầu thành viên bên đội tiểu mặt đều ít tuổi thân thể nhỏ bé mà thành viên bên đội kia ngoại trừ tiểu viễn hơi gầy những kẻ còn lại phần lớn đều cao hơn tiểu mặt một cái đầu trong đó còn có hai kẻ khoa trương nhất bộ dạng nhìn như người lớn cái trận đấu kiểu gì vậy có công bằng đâu cơ chứ bên tiểu thiếu chủ rõ ràng chịu thiệt thòi phong hộ pháp phe phẩy chiếc phiến là kẻ đầu tiên kêu gào căm giận bất bình trận đấu không công bằng như thế thật khiến hắn đau mắt vâng hộ pháp cũng hừ lạnh theo tìm vài kẻ cao to đến đấu với những đứa nhóc các ngươi không biết xấu hổ sao ta thật vô cùng xấu hổ thay các ngươi lời này của bọn họ chính là nói cho la thần cùng những người bên cạnh nghe bọn quan viên đứng bên này nghe thế cũng không khỏi chê cười la ý d i ệ m âm lãnh cười đây vốn là quy định trận đấu của bọn nhỏ trước đó không hề quy ước rằng thành viên tham gia phải là bạn cùng lứa chỉ cần là đệ tử của thư viện thì không phân biệt lớn nhỏ có gì công bằng với không công bằng giống như là ăn cơm người lớn cần ăn kẻ nhỏ cũng phải ăn không hề có gì khác biệt lớn thư viện chỉ tuyển những đứa nhỏ dưới mười tuổi n g ư ờ i đảm bảo rằng hai đứa kia đều chưa tới mười tuổi sao phong hộ pháp quăng ánh mắt hung hăng về phía hắn cứ nhiên không biết xấu hổ mà so sánh với chuyện ăn cơm có giỏi thì nói rằng kẻ nhỏ đái dầm mà người lớn cũng đ á y dầm đi bọn họ năm năm trước đều mười tuổi hơn nữa cũng là đệ tử của nam phong thư viện hiện tại nghe đến trận đấu ở thư viện cố ý đến đây dự thi chẳng lẽ không được sao bọn họ đều là đệ tử của nam phong thư viện chẳng lẽ không có tư cách tham gia trận đấu sao đáp án như thế đã sớm được chuẩn bị la ý diễm cứ việc trả lời theo năm năm trước vân khê khép mi suy tư dương giọng nói nếu ta nhớ không lầm mười năm trước ta cũng là đệ tử của thư viện như vậy ta hẳn cũng có đủ tư cách tham gia trận đấu hôm nay nam phong thư viện chuyên tuyển đệ tử từ hoàng tộc cùng các đại thần trong triều vân khê thân là nữ nhi của tướng quân phủ tất nhiên cũng không ngoại lệ nàng cười lạnh các ngươi có thể phái các đệ tử năm năm trước về dự thi nàng há cũng có thể tham gia trận đấu cái gì gọi là công bằng chính là cái này á.